Trường thượng Thu trong hướng nữ nàng nam năm. không gì phụ phụ yêu mua đem mấy ăn bỏ gian, vui cái uống lê thu nội tâm os xương thảo nam phụ thoát ẩn thoát hiện nói tốt không lại gặp đâu quả nhiên vẫn là xoay người bước đi đi làm bộ không phát hiện cái gì lê thu cho rằng chính mình làm thực tự nhiên thời chi hành bên kia rồi dám gặp lê thu xoay người bước đi theo bản năng liền đem nhân cấp gọi lại thu thu lê thu bị thai trộm chuồng tre chính mình lỗ thai nội tâm os không có nghe hay không vương bắt niệm kinh chân ái sinh mệnh rời viễn nam phụ lê thu đi nhanh bước đi thời khinh khinh cũng sẽ không phóng nàng rời đi ở ca ca thời thanh nguyên đọc tâm dị năng mở ra thời điểm chỉ cần bọn họ cho nhau nắm thủ có thể cảm nhận được muốn đọc cảm nhận tiêu nội tâm lời nói thời khinh khinh có chút c u ố n nhất là không có nghe hay không vương b ắ t niệm kinh kia tám chữ nàng cũng không có sinh khí mà là đem con cùng lục sắc tiểu ố quy phóng ở cùng nhau cái gì h ọ a phong có điểm không thích hợp tha thời khinh khinh đẩy một phen thời chi hành đem nhân mang đi lại thành thật công đạo lê thu đi nhanh hơn thời chi hành không thể làm trái mẫu thượng đại nhân căn cứ thẳng thắn theo k h o a n tâm cấp tốc đến lê thu bên người giữ chặt tay háo của nàng nhỏ giọng nói thu thu mẹ ta khả có thể biết giữa chúng ta sự tình lê thu trận tròn ánh mắt nội tâm os chuyện của chúng ta chúng ta có thể có chuyện gì không cần nói làm cho người ta như vậy hiểu lầm được không lê thu t ú n tay háo của bản thân vung ra ngươi nhanh vung ra á đợi lát nữa ngươi nói gì mẹ ngươi theo thời chi hành ánh mắt xem qua đi phát hiện là phía trước nói chuyện với nàng nữ nhân lê thu cảm thấy có chút không ổn nội tâm os này đều là chuyện gì à xuất gia mua cái lẩu đều có thể gặp nam phụ gia nhân tầm mắt dừng ở quý mặc nôn cùng thời thanh nguyên trên người lê thu nhữ mi hỏi bọn họ là ai thời chi hành nói ba ta quý mặc nôn ta cứu thời thanh nguyên lê thu hộp máu ai cho ngươi nói bọn họ tên giống như không giống sái thời chi hành lôi kéo lê thu đi trước ba cái đại nhân chỗ địa phương lê thu có chút hô hấp không k h ó i xem trước mắt tình huống như có đ â m chiều đứng lên thời chi hành cô lê thu cánh tay nhậm nàng thế nào dễ d ù a đều tránh thoát không ra thành thành thật thật đem nhân đưa ba mẹ cùng cứu cứu trước mặt thời khinh khinh nữ vương khí thế lộ ra mang theo đoàn người hướng phòng thời chi hành trước công đạo thân phận của lê thu mẹ ngươi còn nhớ rõ tô vân binh tô thúc thúc sao năm đó tại kia tiểu trong căn cứ hắn cùng mẹ bán hoa quả đông lạnh tô thúc thúc liền bán tiểu cái làn bọn họ còn cùng nhau ăn qua lầu đầu thời chi hành nhắc tới thời khinh khinh liền nghĩ tới nhìn về phía lê thu như có đăm chiêu nói ngươi chính là tô vân binh cái kia làm ngôi sao nhỏ tuổi tiểu ngoại sinh nữ nhi nguyên lai m ặ t thế phía trước tiểu ngôi sao nhỏ tuổi cùng tô vân binh là thân thích quan hệ à, này duyên p h ậ n thật tình tuyệt không thể tả lê thu có chút t ỉ n h tình nhiên các ngươi nhận thức ta cứu cứu thời chi hành dạ nói n ă m đó ở một cái tiểu trong căn cứ gặp nhau cùng nhau làm điểm tiểu sinh ý sau này chúng ta cùng nhau rời đi kia căn cứ t ô thúc thúc nói hắn muốn đi tìm hắn tỉ tỉ vì thế cùng chúng ta tách ra đại khái là mạt thế hơn một tháng thời điểm phát sinh đi lê thu đối chiếu hạ thời gian nàng cùng cứu cứu gặp lại sau không vài ngày cực đêm liền đến đến cho nên nói thời gian thượng là đối tượng h nàng biết cứu cứu ở đế đô lý có bằng hưu chính là không nghĩ tới cứu cứu bằng hưu sẽ là nam phụ một nhà a học bi lở vệ lì đ ó i ổ